Sau khi Vân Phi tự sát chết đi, tất cả mọi người trong cung quản phương, từ thị nữ, nội thị, thậm chí cả những thái y đã từng tiến vào cung quản phương, đều bị tuyên triệu vào cung quản phương, toàn bộ bị giết chết. Tiếp theo cung quản phương lập tức được niêm phong, nhưng mà thi thể của những người đó đều được đặt trong cung quản phương, không được xử lý. Hoàng đế không ban thánh chỉ, không có ai dám động vào những thi thể đó, mặc dù họ biết rằng giữa khí trời nắng nóng như vậy không quá một hai ngày sau mùi hôi thối tất nhiên sẽ phát tán nhanh ra ngoài đốt nó đi khi tên tướng lãnh trung châu vệ mặc giáp bạc tuân lạnh văn Hình Xu tới xin thánh chỉ hoàng đế văn tần thật không ngờ lại cười một tiếng lạnh lùng nói ra ba chữ tên tướng lãnh trung châu vệ mặc giáp bạc run rẩy nhất thời không hiểu được ba chữ trường tồn cầm sát nói là có ý nghĩa gì phái người đem đốt cả cung quẩn phương đi Học đế phân tần không nhìn hắn, bình thản đi qua người, sau đấy sang dọc nói thêm vài chữ. Hơn hai mươi quan văn tụ tập ở đầu đường, hoặc đứng, hoặc ngồi trên chiếu, ngăn cản một hàng quân lính trung châu phệ mặc giáp sang bóng, đang đi tới phía trước. Lữ diệt địch, dùng tay vút lên để mặt kim loại của một chiếc nổ cơ trên vọng lâu cao, sau đấy khẽ nhìn xuống bộ giáp mình đang mặc. Từ trên vọng lâu hắn ta đang đứng nhìn xuống dưới. Hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của những quan văn đang đứng trên đầu tường thành Trung Châu. Nhưng vì những bộ giáp bạc của các Trung Châu vệ quá là chói mắt, lại phản chiều ánh sáng rõ ràng, nên hắn ta có thể đoán được hàng Trung Châu vệ đó đang bị ngăn cản. Hắn ta là tướng quân phòng vệ thành Trung Châu, hiện đang mặc bộ giáp bạc. Bên cạnh của hắn có một tướng lãnh dâu quay nón, tướng mạo đường hoàng, chính là pho tướng Quan Dũng. Cách đối nhân xử thế của quan văn và quan võ đúng là hoàn toàn khác nhau. Ngay từ lúc mà Tân Khoa ngự Đô được thiết lập, danh thần Vân Tần Khương Thị qua đời, một trong những tương lãnh phòng vệ thành Trung Châu là Lữ Diệt Địch và phó tướng của mình, Quan Dũng, đã từng ngồi trên một vọng lâu ở Bắc thành Trung Châu nói chuyện. Khi đấy, Lữ Diệt Địch đã cảm thấy các quan văn trong chiều rất là ngu xuẩn, không biết nói lý lẽ, suốt ngày chỉ làm những chuyện vô nghĩa. Và lúc này nhìn nơi hỗn loạn đó, mặc dù lưỡi diệt địch vẫn muốn chửi mắng những người đó ngu xuẩn vô cùng, mà các quan viên đó có đầu mà không biết nghĩ, nhưng trong lòng lại không dám cười nhạo hay là châm chọc bọn họ, bởi vì đến mỗi thời khắc quan trọng ở trong triều đình, những quan văn này lại là người đầu tiên đứng ra, cho dù biết mình sẽ chết, biết việc mình làm sẽ vô dụng, nhưng họ vẫn làm. Đại nhân đã chuẩn bị xong, quan dũng vốn là người nóng này. Nhưng hôm nay lại kinh nhẫn chờ đợi. Nhìn thoáng qua nơi hỗn loạn đó, cùng với nhiều nơi khác ở thành Trung Châu cũng đang ánh lên nhìn ánh sáng kim loại sáng bóng. Hắn thấp giọng bẩm báo. Được, chúng ta đi xuống. Lữ diệt địch khít sâu một hơi như mặt lại, nhưng giọng nói lại có vẻ đột nhiên và run xày. Ở dưới vọng lâu hiện nay, có khoảng 600 Trung Châu vệ mặc giáp đợi sẵn. Trung châu vệ là quân lính được tuyển chọn nghiêm khắc và kỹ càng. Cho nên trong những quân sĩ này, không có ai không có thân hình cao lớn, cường tráng, khuôn mặt nghiêm nghị. Bọn họ chỉ biết hôm nay trong thành Trung châu có chuyện lớn xảy ra, nhưng còn không biết rõ rốt cuộc đó là chuyện gì. Không biết cấp trên sẽ bắt họ thực hiện nhiệm vụ nào. Dưới sự hiện dẫn của chủ tướng Lữ Diệt Địch và phó tướng Quan Dũng ở trên vọng lâu đi xuống, các Trung châu vệ này nhanh chóng tiến vào tường thành Trung châu ở phía Bắc. Thành Trung Châu khổng lồ tổng cộng có 3 tường thành hoàn chỉnh. Một góc tường thành có thể là Trung Châu. Một góc tường thành lâu đời nhất được xây dựng trước khi thành Trung Châu được mở rộng to lớn như bây giờ. Còn bức tường thành còn lại chính là tường thành Hoàng Cung. Ở góc tường thành lâu đời nhất, có một vài tòa vọng lâu và một bãi đất trống rồng. Hiện nay là nơi đóng quân của Trung Châu vệ. Hiện giờ trong doanh trại quân đội ở tường thành phía Bắc, có hơn 1.300 quân sĩ không mặc áo giáp. Nhóm quân sĩ này nhận được quân lệnh sau khi ăn no xong, phải lập tức mặc giáp làm nhiệm vụ. Nhưng thật không ngờ vừa ăn xong, 1.300 quân sĩ này lại bắt đầu buồn ngủ, không người nào còn chút sức nào cả. Khi có nhiều người phát hiện không ổn, bắt đầu tức giận, thét lên trói tay, lao ra khỏi nơi đóng quân, giành lấy binh khí chiến đấu với hơn 200 trung châu vệ, đã dàn trận sẵn bên ngoài. Lữ diệt địch và quan dũng đã dẫn đội quân của mình tới nơi đóng quân. Giết chết đám phản loạn không mặc giáp. Thấy ánh mắt của nữ diệt địch phức tạp, Quan Dũng cắn răng, Muốn thay nữ diệt địch lên tiếng, Nhưng nữ diệt địch lại dùng sức nắm tay, tiến tới phía trước, hạ quân lệnh. Sáu trăm quân sĩ trung châu vệ mặc giáp, Tay cầm trường thương nhất thời do sự. Trong tầm mắt của họ, Đó đâu phải là kẻ thù, Mà chính là quân sĩ vân tần. Thậm chí còn có nhiều người thường ngày chào hỏi bọn họ, Ăn uống với bọn họ. Đổi lại là tình huống khác, cho dù đó là kẻ thù quân số cao hơn vô số lần, bọn họ sẽ không do dự mà xông lên phía trước. Nhưng đến lúc này, sự khiếp sợ lại bao trùm tâm trí bọn họ, khiến bọn họ không biết nên làm như thế nào. Đây là mệnh lệnh của Thánh Thượng. Lưới diệt địch lại lên tiếng. Quan Dũng quát lên trói tai xông tới phía trước. 600 quân sĩ trung châu vệ sau khi do dự, rốt cuộc cũng lựa chọn thực hiện mệnh lệnh. Xong tới những quân sĩ không mặc giáp, cũng như là không cầm binh khí kia, bắt đầu tàn sát. Nữ diệt địch không nhúc nhích, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn cảnh tượng thảm sát đầy máu tươi đó diễn ra trước mặt của mình. Hắn đương nhiên là hiểu rõ chuyện xảy ra hôm nay, chỉ là một góc hình ảnh giữa cuộc đấu tranh của Hoàng đế và một số người. Khác với những quan văn kia, hắn là quân nhân, hắn cho rằng thắng hay bài cũng chỉ là nhất thời. Đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức hy sinh tính mạng của mình. Cho nên ngay từ lúc Tân khoa Ngự Đô được thành lập, hắn đã xác định được chuyện mình phải làm. Thần phục Văn Huyền Su, nhìn mặt Văn Huyền Su mà làm việc. Từ đó trở đi vinh hay nhục đối với hắn không còn quan trọng nữa. Hắn không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Giống như cái ngày mà Giang Gia phản kích một cách mạnh mẽ, và lớn dân chúng trong thành Trung Châu căn bản không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Bởi vì thành Trung Châu quá khổng lồ, con số dân chúng lên đến trăm vạn người là quá lớn. Có nhiều chỗ đang chảy máu, nhưng mà có nhiều nơi lại hồn nhiên không biết. Thậm chí việc mua bán ở chợ phố phường vẫn còn đang diễn ra như là thường này. Một số phụ nhân còn bưng đồ ra ngoài suối để giặt rũ. Lưu Ngọc thanh đi ra khỏi nhà riêng của mình, bước lên một chiếc xe ngựa. Trong tiếng vó ngựa ầm ý, chiếc xe ngựa của ông ta được một số hộ vệ tân khoa ngự đô đi theo bắt đầu tiến thẳng vào Hoàng Thành Trung Châu. Sau khi mà Khương Thị qua đời, ông ta từ chức quan cấp sự trung luật chính ti, được đề bạt lên thẳng người đứng đầu tân khoa ngự đô, trở thành một trong ba người nắm quyền cao nhất tân khoa này, quyền thế vô cùng to lớn. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ là Lưu Học Thanh là tâm phúc của Văn Huyền Xu Võng Đế, nhưng các quan viên trong triều đình lại biết tính tình ông ta ngay thẳng. Nên sau khi Khương Thị qua đời, Ông ta vô hình đã trở thành lãnh tụ của quan văn và chính quan trong triều đình Vân Tần. Sức ảnh hưởng phải nói là lớn vô cùng. Nghe đến việc Thánh Thượng tuyên chỉ Trung Gia phản nghịch, Trung Châu Vệ và quân đội dùng thế xét đánh ngăn trời xông thẳng vào phủ Trung Gia, đất phong, bắt đầu truy bắt đuổi giết người của Trung Gia. Ông ta lập tức biến sắc, thậm chí chén công trong tay cũng quăng xuống đất, tức tốc tiến vào Hoàng Cung. Đây là chuyện hoàn toàn không liên quan đến ông ta. Cho dù triều đình có biến động lớn như thế nào đi nữa, đối với chính thần ngay thẳng như ông ta, ông ta không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Điều ông ta lo lắng chính là hoàng thành Trung Châu này, đế quốc Vân Tần này. Trung gia chịu trách nhiệm đúc tiền, thủy phận, mà phần lớn đệ tử môn khách của họ lại là người của học viện tiên nhất. Hoàng đế làm như vậy không chỉ là đối phó với Trung gia, mà còn đối phó với học viện tiên nhất hoặc có thể nói hoàng đế đang tự lấy đá đập chân mình. Chỉ có một hoàng đế đã điên rồi mới để cho cả thiên hạ biết chuyện xấu trong hậu cung của mình. Hơn nữa bây giờ là lúc vân tần đại chiến với đại mãng, chiến sự căng thẳng vô cùng. Cho dù tất cả mọi chuyện trong ý chí của hoàng đế là sự thật, hoàng đế cũng phải lựa chọn phương pháp ôn hòa hơn. Ngoài ra mặc dù rất nhiều quan võ cho rằng các quan văn triều đình vân tần thật là ngu xuẩn, nhưng chính các quan văn đấy mới là người giữ bản tâm của mình nhất mà họ vẫn không phải là người ngu. Ông ta căn bản không tin Trung Gia thật sự tạo phản, cho nên sau khi quang chén cơm xong, chuyện đầu tiên ông ta làm chính là tiến cung diện thánh. Hôm nay thành Trung Châu tự hồ đã thẩm mỹ hơn thường ngày. Ngay lúc mà chiếc xe ngựa chạy nhanh như bay này tiến vào con đường chính của thành Trung Châu, chuẩn bị xuyên qua một quảng trường rộng lớn vắng vẻ, bỗng nhiên có mấy người mặc áo đen xuất hiện trên các mái nhà bên cạnh, trong nháy mắt đã đáp xuống chiếc xe ngựa. Lưu Học Thanh đang ngồi trong chiếc xe ngựa lập tức sừng sốt. Ngay giây khác nghe thấy tiếng động lạ thường ở bên ngoài xe ngựa. Ông ta lập tức nhìn thấy có một người mặc áo đen tay cầm trì thủ, cắt rách màn xe, lạnh lùng nhìn mình. Trên lưỡi dao sắc bén của Thanh trì thủ này còn có từng giọt máu tươi đang nhỏ xuống. Lưu Học Thanh không biết ai đã phát động cuộc ám sát này với mình, nhưng chỉ dựa vào luồng khí tức bàng bạc từ bên người mà áo đen này. Lưu Hồng Thanh đã bị đè ép đến mức không thể chuyển động nữa. Điều này có nghĩa ông ta không thể chạy trốn được. Ngay lúc mà người mặc áo đen này vung cao thanh thủy thủ, chuẩn bị đâm xuyên qua người ông ta, người mặc áo đen đang che mặt bỗng nhiên run lên, một đường hồn lực bàng bạc từ trong người tuôn ra ngoài chấn nát chiếc xe ngựa. Người mặc áo đen che mặt xoay người, muốn dựa vào phản lực để bay lên cao. Nhưng ngay lúc mà thân thể hắn vừa thoát khỏi sườn xe ngựa, bỗng nhiên có một thanh kiếm lạnh lùng. Đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Máu tươi nóng hổi phun lên người của Lưu Học Thanh. Vừa rồi tôi bị hồn lực của thích khách chấn động. Nhưng Lưu Học Thanh vẫn còn rất tỉnh táo. Đến khi mà mũi kiếm lạnh lùng đó đâm xuyên qua người thích khách. Cả thân thể thích khách che mặt lập tức đụng vào mặt ông ta. Khiến cho ông ta ngất đi. Hôn mê ngay trong thùng xe đầy máu tươi. Phụ chỉ thánh thượng, Người ngăn cản là nghịch tạc. Giết chết tại chỗ. Trong lúc mà Lưu Học Thanh không biết bị người nào ám sát, sau đấy lại không biết được thế lực nào tương cứu, tại một góc thành Trung Châu đang vô cùng hỗn hoạn khác. Có một tường lãnh mặc giáp, hít một hơi thật là sâu, nhìn hai mươi quan văn đang ngồi dưới đất, chậm rãi mà nói. Hơn hai mươi quan văn đấy lập tức biến sắc, nhưng mà không có người nào đứng dậy, ngược lại người này còn nắm chặt tay người kia. Tường lãnh mặc giáp nhắm hai mắt lại, không nhìn nữa. Có rất nhiều quân sĩ mặc giáp cũng nhắm hai mắt lại, tay cầm binh khí lạnh lẽo tiến thẳng tới trước. Binh khí màu bạc lạnh lẽo đi xuyên qua người các quan văn này. Máu tươi nóng hồi chảy dài khắp nền đất được lát cạch xanh. Văn huyền su yên lặng đứng trên một cây cầu ở ngoài cung. Văn sĩ mặc áo trắng, tướng mạo nho nhã xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Người này đi lên cầu, tới trước mặt ông ta, khẽ không người rồi thấp giọng nói. Thật là không ngờ thánh thượng lại hạ chỉ như vậy. Hắn điên rồi, nhưng còn chưa ngu. Chúng ta không thể điên với hắn. Văn huyền su nhìn văn sĩ áo trắng bằng con mắt lạnh nhạt nói. Hắn đang quan sát ta. Một số quan viên trong chiều cũng đang quan sát ta, cho nên ta không thể tự dẫn lấy lửa giận của những người đó vào mình được. Vì thế chúng ta phải cho người ngăn cản một số quan viên, đồng thời kinh sợ những người đó, để cho hoàng đế cảm thấy chúng ta đang tuân theo ý chỉ quán. Chứ không phải là nhân lúc hỗn loạn mà mưu lợi cho mình. Như vậy đã đủ rồi. Người lệnh cho thuộc hạ chôn cất thi thể các quan viên bị giết chết. Sau đó, người phải trực tiếp quản thúc đám người địch sầu phi. Lệnh cho không được thừa cơ giết quá nhiều quan văn, trước nay không hợp với chúng ta. Cuối cùng, ngươi còn phải ra sức bảo vệ một số người nữa. Văn sĩ và áo trắng cật đầu, không người rời đi. Hiện giờ, địch Sầu Phi đang ở trong thành Trung Châu. Phần lớn thuộc hạ của hắn đã phối hợp với quan huyền su và hoàng đế để tiến hành một cuộc thanh tẩy tàn khốc và huyết thanh nhất trong thành Trung Châu từ trước đến nay. Nhưng mà lúc này hắn ta lại không có nhân lúc hỗn loạn mà đi giết chết nhiều quan viên như là Văn huyền Xu suy đoán. Hắn ta chậm rãi bước đi, ngước đầu nhìn một ngọn núi. Đó là một ngọn núi cao ở sau Hoàng Thành Trung Châu. Có rất ít người được nhìn thấy, núi Trần Long. Đối với hắn, đây chính là thời cơ tốt nhất để tiến vào núi Trần Long. Từ trước đến nay, trong trận chiến tranh giành Giang Sơn chưa bao giờ xuất hiện hai từ ôn nhu. Địch Sáu Phi không chỉ là một người tu hành kỳ xuất của học viện tiên nhất, bản thân hắn còn là một tướng lãnh cao cấp của binh quân Long Xà. Hắn hiểu rằng trận chiến này vốn chỉ là cuộc chơi giữa các nguyên lão, hoàng đế vân Tần và học viện Thanh Loan. Nếu như muốn đục nước béo cò, điều kiện đầu tiên là người phải có sức mạnh để cùng chơi với họ. Còn việc ai là người chiến thắng sau cùng, tất nhiên phải xem thử thế lực của họ lớn đến bao nhiêu. Cho nên theo địch sầu phi nghĩ, mấy việc như là thừa cơ giết chết mấy đối thủ, hoặc là nâng cao sự ảnh hưởng của mình đối với các quan viên trong triều đình là hoàn toàn vô ích. Nếu như muốn tiếng tăm của mình lan truyền khắp dân chúng trong thời đại này, điều quan trọng nhất chính là trong tay mình phải nắm giữ vật mà người khác không có. Năm xưa tuy trường viện trường, lần đầu tiên đến thành Trung Châu, nhưng bản thân ông ta đã được coi là vô địch, bởi vì trong tay ông ta có đại hắc, Đại hắc. Không phải là hồn binh mà các tượng sư trên thế gian này có thể chế tạo được. Trương viện trưởng có, người khác lại không có. Nên mặc dù khi đó tu vi của Trương viện trưởng còn chưa sánh được với nhiều người ở thành Trung Châu, nhưng ông ta đã rất là mạnh mẽ. Một vũ khí như là đại hắc vốn xuất hiện từ những vùng đất mà dấu chân người tu hành chưa đặt chân đến, không có ai biết Trương viện trưởng đã lấy được ở đâu. Thế gian này có rất nhiều vùng đất chưa ai biết đến, tỷ như băng nguyên đằng sau sân mạch đăng thiên, cát vàng vô tận sau chùa bàn lược mà nguyên sau núi liệt ngục, vân vân. Nhưng đối với phần lớn mọi người trên thế gian, núi Trần Long trong hoàng cung Hoàng thành Trung Châu tòa thành náo nhiệt nhất, vốn là một vùng đất chưa ai biết đến. Bởi vì ngay trước khi mà Vân Tần lập quốc, núi Trần Long đã là đất phong của Trương Tôn thị. Trương Tôn thị có thể chiếm cứ một vùng đất ở Vân Tần, có thể trở thành một trong những chư hầu mạnh nhất trước khi đế quốc Vân Tần được thành lập. Tất nhiên không thể là không có liên hệ tới núi Trần Long. Đối với núi Trần Long, người văn tần cũng chỉ biết trong núi Trần Long có bảo thạch Trần Long màu hoàng kim. Loại bảo thạch này vốn có những phù văn đặc biệt. Sau khi tự tay khắc phù văn lên, ngay lập tức sẽ kích phát ra lôi đỉnh mạnh mẽ, luyện chế thành những hồn binh vô cùng mạnh mẽ. Một viên bảo thạch Trần Long lớn như là trứng bồ câu đều có giá trị niên thành. Thông thường có thể xay nghiền nát thành nhiều viên bi thật là nhỏ, khảm vào cho những phù văn ở trên hồn binh. Hồn binh của viện Lôi Đình có thể kích phát ra nhiều Lôi Đình màu vàng, là do đã sử dụng bảo thạch chân long. Xưa giờ vẫn có nhiều truyền thuyết nói về núi chân long và vân tần. Địch sầu Phi cũng rất muốn biết ngoại trừ bảo thạch chân long ra, rốt cuộc ở núi chân long còn có bí mật nào nữa không? Hơn nữa từ lúc tiến vào thành Trung Châu đến nay, hàng ngày đều nhìn thấy núi chân long, dục vọng muốn vào núi chân long tự như là mang mọc ngày xuân, Địch sầu Phi không thể không chế được. Mỗi lần nhìn thấy núi Trân Long, địch sở phi luôn cảm thấy trong đó có một đồ vật thần bí đang chờ đợi mình. Ngoài ra, sau khi đọc xong một số điển tịch, hắn biết năm đó Trương Viện Trường đã từng đạm hỏi tiên hoàng cho phép vào núi Trân Long, nhưng mà cuối cùng vẫn bị uyển chuyển cự tuyệt, nên hắn càng ham muốn mình có thể tiến vào núi Trân Long hơn. Dục vọng này thậm chí còn biến thành tâm ma của hắn. Thành Trung Châu hôm nay sẽ biến đổi. Một lần nữa quay lại thời đại hỗn loạn, đó chỉ là thời điểm trước khi Vân Tần lập quốc, lúc mà Lại Thị và Trường Tồn Thị tranh đấu với nhau. Các đại thế gia nhất định sẽ trước đó tỏ rõ thái độ, không biết sẽ có bao nhiêu quân đội và người tu hành chiến đấu góc phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí còn có cả cảnh tượng người tu hành chiến đấu với người tu hành, Thánh Sư chiến đấu với Thánh Sư. Địch Sầu Phi có thể hiểu được tại sao Hoàng đế làm như vậy. Nếu như hoàng đế đã quyết tâm phải triệt hạ chín màn tre nặng nề kia, bất cứ giá nào cũng phải làm được. Vậy đối với một kẻ điên và mất hết kiên nhẫn như là hoàng đế, hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng đổ máu hết một lần sẽ là tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngay nháy mắt dùng phương pháp quyết liệt mạnh mẽ, ngược lại sẽ kinh sợ một số thế gia, khiến cho các thế gia đó lốn cuống tay chân. Các nguyên lão kia đều là cao thủ bố cục. Nếu như là muốn dùng mưu lược hay là thủ đoạn bình thường để thắng những nguyên lão đó, đây quả thật là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như dùng phương pháp điên cuồng đánh cực một lần, hoặc có thể nói là bất chấp tất cả để thành công, ngược lại còn có thể chiến thắng. Trong trận đại biến này, ưu thế của Hoàng đế chính là quân đội. Tuy nói cuộc chiến còn kéo dài về sau, nhưng hôm nay chắc chắn Hoàng đế sẽ không ở núi Trân Long. Bởi vì một khi ở núi Trần Long, Thật không khác gì Hoàng đế tự bạn tuyệt việc liên lạc với bên ngoài. Việc hắn ta cần làm bây giờ chính là trấn giữ Hoàng cung, triệu tập tất cả sức mạnh mình có thể bây giờ. Nói như vậy, nếu như là trong núi chân Long còn có lá bài tẩy mà Hoàng đế chưa cho thế giới bên ngoài biết, rất có thể hôm nay lá bài tẩy đó cũng đã tụ tập bên người Hoàng đế, hoặc là đi đại trong Hoàng thành Trung Châu, thay mặt Hoàng đế giải quyết một số chuyện. Bây giờ hẳn là lúc núi chân Long chống không nhất. Nhưng ngọn núi này vẫn là cấm địa. Nếu như có bất kỳ quan văn võ bá quan phân tần nào xông vào trong, lập tức sẽ bị sửa tử theo luật. Mà đối với những đồ vật không biết cũng như là chưa từng thấy, con người luôn có một cảm giác sợ hãi vô hình. Tuy nhiên, đối với địch sầu phi bây giờ, dục vọng trong lòng lại giúp hắn áp đào được nỗi sợ hãi vô hình đó, khiến hắn xài chân bước vào núi Trần Long. Đây cũng là một lần đánh cược trong cuộc đời quán Xung quanh núi Trần Long có một bức tường màu vàng, bức tường này không cao, chỉ khoảng 3 thước, bất kỳ người tu hành nào cũng có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng điều khó khăn ở đây chính là việc tiếp cận bức tường đó. Cho dù hôm nay thành Trung Châu đã loạn, nhưng vẫn có hơn 200 Trung Châu vệ tuần tra xung quanh khu vực bên ngoài núi Trần Long. Định Sầu Phi mang theo một tấm mặt nạ màu bạc. Khi xuyên qua một khu rừng tấp, xương cốt cả người hắn phát ra tiếng vang kéo kẹt sau đấy toàn thân trượt thấp xuống hơn. nếu như là từ bên ngoài nhìn vào, sẽ không ai có thể biết người này chính là địch Sầu Phi. Tựa như là một u linh di chuyển dánh mặt trời. một hàng trung châu vệ vừa mới rời đi, bóng lưng còn chưa biến mất, hắn đã nhanh chóng lướt qua hàng rào màu vàng. sau đấy liên tục phóng nhanh tới trước, mục tiêu chính là công điện trên đỉnh núi Trần Long. bậc thang đầu tiên đã gần ở ngay trước mắt. địch Sầu Phi vung tay. Một cây phi tiêu phóng ra ngoài, giết chết một cung nữ vừa mới phát hiện ra hắn định hô to lên. Tiếp theo đó, địch sầu phi trong bộ y phục màu trắng lập tức tăng tốc. Tựa như là một con chim lớn màu trắng tung bay trên không, bay vút lên một mái nhà ngói lưu ly ở gần đấy. Hắn cần tốc độ. Hắn chưa từng hy vọng rằng mình có thể trốn lâu trong núi Trần Long, có thể biết được mọi bí mật ở đây. Bởi vì hắn biết rằng việc mình bị phát hiện chỉ là sớm hay muộn. Điều hắn hy vọng chính là trong núi chân long hiện giờ không có thánh sư chấn thủ, hắn có thể dựa vào tốc độ để biết được nhiều bí mật trong núi chân long hơn. Trong khi thành Trung Châu đang bị sóng lớn bao phổ, địch sầu phi điên cuồng mà nhanh chóng tìm kiếm trong núi Trân Long. Đám người cao á Nam và Lâm Tịch đã đáp xuống đoàn xe vốn thuộc về hiệu buôn Tô hữu Ký. Tường lãnh thần tượng quân Nam Khả Kỳ, mặc dù đã bị một cây tên bắn trọng thương, nặng đến mức không thể tự rút cây tên ra để mình đứng lên được, nhưng còn chưa thấy mức phải chết ngay. Ngoài ra, tên tường lãnh này lại không giống như là những người tu hành đã từng chiến đấu với Lâm Tịch không hề tỏ vẻ cầu xin hay là kính ngưỡng gì cả. đợi đến khi mà thần mộc phi hạt hạ xuống, rơi xuống trước mặt, đám người lâm tịch còn cách mình không xa nữa, hắn ta mới nhìn lâm tịch, dùng ngôn ngữ đường tàng nói vài lời. lâm tịch không hiểu tiếng đường tàng, nên hắn nhìn trên tường lãnh đường tàng cả người đầy hình xăm này một cái, quay đầu hỏi cao á nam, này, hắn ta nói cái gì vậy? hắn ta nói rằng trên thế gian này không có thần phận, không thể nào có tướng thần. Nói rằng ngươi nhất định sẽ bị thần tượng quân giết chết. Cao á Nam nhìn Lâm Tịch, nói <cười> Người nói không sai. Lâm Tịch không thức giận, Quay đầu nhìn Nam Kỳ Khả một cái, lạnh nhạt nói Thế gian này tất nhiên là không có thần Phật, Chỉ là có vài thứ người trên thế gian không biết mà thôi. Nam Kỳ Khả mặc dù nói tiếng đường tàng, Nhưng đây chỉ là cách hắn giữ tôn nhân của mình trước khi chết, Không có nghĩa là hắn sẽ không biết tiếng phân tần không hiểu được tiếng phân tần. Hiện giờ hắn ta đã nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tử vong chờ đón tới mình. Nhưng khi nghe Lâm Tịch nói, cả người hắn lại khẽ chấn đầu, ngạc nhiên mở mắt. Người trên thế gian không biết người sáng lập Thần Tượng Quân chính là các tăng lữ bất đồng ý kiến với chùa Bản Nhược, nhưng mà mỗi người trong Thần Tượng Quân lại biết rằng, bởi vì các tăng lữ khổ tu kia nói thế gian này căn bản không có thần phật, mà các giáo nghĩa chùa Bản Nhược dạy cho chúng dân. Tăng nhân chỉ là lừa đời lấy tiếng, bịa đặt ra những thứ vốn không có trên thế gian, nên mới mâu thuẫn tới mức rời khỏi Chùa Bàn Nhược. những người trên thế gian này tự hồ lại cam tâm bị lừa gạt, cảm thấy thần Phật trong giáo nghĩa của Chùa Bàn Nhược tồn tại. Hắn chỉ không ngờ rằng một người như là Lâm Tịch cũng đồng ý là trên thế gian này vốn không có thần Phật. Người thật sự tin rằng thế gian này vô thần sao? Hắn nhìn Lâm Tịch, bất giác trịnh trọng, nói ra những lời này thì ra là người biết nói tiếng phân tần. Lâm Tịch thoáng nhìn Nam Kỳ Khả tự nhiên nói, hữu thần hay là vô thần cũng chỉ là dạy con người biết kính sợ mà thôi. Việc ấy có liên quan chỉ đến nhau chứ. Nam Kỳ Khả tức giận vô cùng. có lẽ Lâm Tịch không hiểu vì sao hóa nại tức giận, nhưng trình hắn lại biết rất rõ, bởi vì theo những điểm tịch truyền lưu lại thần tượng quân, khi xưa có một số tăng lữ khổ tu đã tranh đấu mạnh mẽ với chùa bản lược. trong một lần tranh đấu với nhau có một đại sư chùa Bàn Nhược đã thản nhiên nói như là Lâm Tịch. Đúng là đúng, không đúng là không đúng, sao có thể giống nhau. Bây giờ Lâm Tịch lại nói như vậy mà thần thái cũng rất là tự nhiên, nên hắn không thể nào không tức giận. Cuối cùng hắn chỉ là thở dài, nhắm hai mắt lại, cúi đầu về phía Lâm Tịch, chết đi. Hắn không tâm phục trước chiến lực cũng như là tiến trí của Lâm Tịch. Nhưng vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh Hắn lại thật sự tôn kính bội phục Lâm Tịch bởi vì những gì mà Lâm Tịch đã nói, nên mới cúi đầu tỷ lễ. Lâm Tịch vèn tấm vải che mưa bao phủ xe ngựa lên. Số quân giới lạnh lẽo sáng bóng được Văn nhân Thương Nguyệt tích lý qua nhiều năm xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trong ánh sáng kim loại lạnh lẽo, Lâm Tịch nhíu mày lại thật chặt, thần sát khiếp sợ hiện rõ trong đôi mắt của hắn. Đôi lông mi dài của Cao Á Nam nhảy động liên tục sắc mặt của biên đăng hàm cũng nhem nhì lại, gương mặt trắng nõn dường như vừa được phủ thêm một lớp sương lạnh. lìa ngũ thì không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác sắc bén quán lại giúp hắn có thể cảm giác được mơ hồ hình dáng của các quân giới này, khuôn mặt đầy nỗi khiếp sợ. có thể khiến một vị giảng viên mã bảo đen của viện thanh ngoan cảm thấy khiếp sợ, tất nhiên không phải quân giới tầm thường. lâm tịch tự tay cầm lên một thanh trọng nổ gần hắn, trong thanh trọng nổ đầy Giống như là một bán thành phẩm châu Hoàn chỉnh. nhưng trong mắt Lâm Tịch, đây lại là một đồ vật cực kỳ có sức khó dẫn. Bên cạnh trọng nổ này còn có hai vòng tròn. Một vòng tròn trong đấy được làm từ bột miếng thiết mỏng bền chắc, cố định cây tên ngắn trong trọng nổ. Vòng tròn còn lại là một mặt bàn kéo được chế tạo từ hỗn hợp sắt cứng co giãn. Khi còn ở chiến trường hành tỉnh Nam Năng, Lâm Tịch đã từng nhìn thấy loại bàn kéo như vậy trong chiếc xe của quân bộ. Trùy kiếu nguyên lý chế tạo, khi mà sử dụng loại bàn kéo này, có sẽ có rất nhiều quân nhân hợp sức lại, tự nhiên là một người máy đang được lên dây cót, kéo căng dây ở trên mặt bàn kéo ra. Ngày nhảy mắt dây căng được lấy nòng, các cơ quan trong xe sẽ lập tức chuyển động, bắn tên ở trên thân nổ ra ngoài với một tốc độ và sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Sau khi bắn xong, các quân sĩ sẽ trở lại hợp sức, kéo căng dây bắn tên lần thứ hai. Hiện giờ đám người Cao Á Nam và Biên Đăng Hàm không thể nào tưởng tượng được thanh trọng nổ mà Lâm Tịch đang cầm có liên quan gì đến hai chiếc phòng tròn được đặt ở bên cạnh. Nhưng bởi vì Lâm Tịch từ một thế giới khác đến, nên hắn dễ dàng liên tưởng được một việc thanh trọng nổ hắn ta đang cầm và hai phòng tròn ở bên cạnh vốn được để dành để lắp ráp vào nhau. Nếu như chúng được lắp ráp một cách hoàn chỉnh, thanh trọng nổ trong tay hắn sẽ lập tức biến thành một liên nổ có tốc độ bắn kinh người. Các quân sĩ có thể lắp đặt tên vào trong vòng tròn cố định tên bắn, dựa vào các cơ quan mạnh mẽ ở bên trong, vòng tròn bàn kéo ở bên dưới sẽ dễ dàng tháo lòng dây, cây tên lập tức được bắn ra ngoài với một tốc độ kinh người. Sau đấy các quân sĩ sẽ nhanh chóng lắp một cây tên khác vào. Thậm chí không cần nhiều người hỗ trợ, chỉ cần có vài trọng kỵ, hoặc là quân sĩ bình thường chủ đóng chiến đấu một nơi, lập tức sẽ biến thanh trọng nổ này thành một cây súng máy liên thanh, bắn ra những cây tên kinh khủng. Tuy nhiên, phần lớn các quân sĩ chiến đấu trên chiến trường ở thế gian này đều mặc áo giáp. Loại trọng nổ mô hình nhỏ này nhiều nhất chỉ tương đương với những cây cường cung bình thường. Sức mạnh ẩn trong cây tên bắn ra sẽ không quá lớn, thậm chí còn chưa đủ để xuyên thủng qua những bộ giáp được đặc chế. Chắc chắn sẽ không tạo nên một cuộc cách mạng thời đại như là thần mộc phi hạt. Nhưng đối với những chiến trận chỉ bao gồm những quân sĩ bình thường, loại liên nổ này có thể gây lên tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa trong số quân giới của văn nhân thương nguyệt đang có ở đây, không chỉ riêng có loại trọng nổ này, mà còn có rất nhiều loại quân giới khác được chế tạo với mục đích tấn công từ xa. Những thanh đao của chiếc xe phóng đao này có thể dễ dàng tách rời ra. cao Á Nam chăm chú nhìn vào chiếc xe phóng đao. Cách nàng không xa có 8 con ngựa cùng chở 4 chiếc xe phóng đao cỡ lớn bên cạnh có một chiếc xe khác đi cùng. Trên đấy chất đẩy những lưỡi đao sắc bén và một số áo giáp. Những lưỡi dao này rất là mỏng, nhưng nửa mặt sau lại có nhiều đường vân chăn sát nhau, vô cùng rõ ràng. Nếu như là quan sát kỹ, có thể nhìn thấy các đường vân đấy không phải là phù văn, mà chính là những khe rãnh được con người cố tình mài vỡ. Không khó để phán đoán, một khi mà những thanh đao này được phóng ra ngoài, nếu như là gặp phải vật cản, nửa phần sau của thanh đao sẽ hóa thành trăm mảnh kim loại sắc bén, văng khắp bốn phương tám hướng. Nếu là như vậy, Cho dù là người tu hành có ra tay ngăn cản nỗi đau này, cũng không thể ngăn cản được việc thanh đau này sẽ phát nổ. Loại xe phóng một nỗi đau này hay là nhiều nỗi đau này không chỉ được dùng để phóng đau thôi đâu. Lâm Tịch nhìn vào chiếc xe phóng đau mà Cao Á Nam đang quan sát, hít sâu một hơi, rồi lại quay đầu nhìn Cao Á Nam, nhẹ nhàng nói một câu. Tay chân của Cao Á Nam nhất thời lạnh bút, để lúc này đang mới chú ý được rằng Ngay đằng trước trước xe phóng đao này còn có 4 đường rãnh dài. Sức mạnh của các cơ quan trong xe được kết hợp tinh tế, có thể giúp 4 lưỡi đao phóng ra ngoài băng theo sức mạnh cổng đại. Đồng thời một khi lưỡi đao lượn phòng ra ngoài, lực bắn ẩn bên trong có thể đảm bảo thanh đao sẽ phát nổ trong một phạm vi nhất định theo mong muốn người bắn. Chứ không phải là vừa phóng ra ngoài sẽ phát nổ ngay lập tức. Muốn làm được như vậy, không chỉ yêu cầu các lưỡi đao phải được chế luyện cẩn thận đồng thời cho thấy trình độ chế tạo xe phóng lưỡi đao của thủ hạ văn nhân thông nguyệt đã vượt qua các công sưởng vân tần. Đây giống như là một loại máy vứt lưới vậy, nhưng không phải là máy vứt lưới, mà là phóng ra xiềng xích kim loại. Lâm Tịch lắc đầu, lạnh lùng rút ra một sợi xiềng xích thật là dài. Thân của sợi xiềng xích này vô cùng sắc bén, tựa như do một số cây trường thương hợp lại tạo thành. ở đầu sợi xiềng xích còn có một đầu nhọn sắc bén. Phóng sợi xích này ra ngoài, mặc dù diện tích bao trùm không lớn như là vứt lưới, nhưng thân của sợi xích này rất là khó phá. Nếu như là một lần ném ra nhiều hơn, chắc chắn sẽ tạo thành uy ấp đối với người tu hành hoặc là trọng cải Một khi mà đã quấn quanh người rồi, ta sợ rằng cả người tu hành cũng khó lòng mà chặt đứt được. Lâm tịch khẽ dùng sức, thân sợi xỉn xích rung động tạo nên tiếng động ẩm ẩm, nhưng lại không thể rút rời ra được. Xem ra tượng sư thủ hạ này của văn nhân thương Nguyệt. Là một người thích nghiên cứu vật liệu co giãn. Biên lăng hàm công mày nhìn qua một số quân giới và trọng hải trầm ngâm. Mà hơn nữa, phẩm chất của các vật liệu co giãn của người này... Còn mạnh hơn các công xưởng rất là nhiều. Ờ, đúng vậy. Một lát sau Lâm Tịch xoay đầu lại... Không nhìn vào số quân giới lạnh lẽo đó nữa... Mà tập trung nhìn Cao Á Nam và Biên lăng hàm bình tĩnh nói. Bây giờ ta đang hoài nghi rằng... Rất có thể số quân giới đủ để trang bị cho một đội quân vạn người này vốn đã được văn nhân thương nguyệt sắp đặt từ trước, không phải để hắn sử dụng mà là để hắn chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Số lượng quân giới quá lớn sẽ khiến cho nhiều người sinh dã tâm tạo nên chiến loạn. Ngoại trừ hắn ta ra sẽ không có ai biết hắn ta đang thật sự nghĩ điều gì. cái Tên văn nhân thương nguyệt luôn khiến bên lăng hàm cảm thấy chán ghét, tâm tình lập tức nguội lạnh đi. Nàng nghiêm giọng lại nói, nhưng mà kết quả cuối cùng. Là thủ hạ tư thu bạch quán lại chết trong tay ngươi, mà số quân giới này cuối cùng lại thuộc về ngươi. Lâm Tịch hiểu cảm xúc trong lòng của Biên Lăng Hàm, nên hắn ôn hòa cười cười nói. Mọi tượng sư khẳng định không đủ sức để chế tạo toàn bộ số quân giới này. Đấy là chưa nói đến việc nghiên cứu và biến đổi. Cho nên thủ hạ dưới tay của Văn Đân Thương Nguyệt chắc chắn có không ít một bậc thầy và tượng sư đâu. Cũng không biết hiện giờ những người này đang lưu lạc ở đâu nữa. Bởi vì Lâm Tịch chiến đấu quá nhiều, nên thậm chí không cần đến thân phận tương thần kinh sợ biết bao nhiêu người. Chỉ riêng việc bản thân hắn là Phong Hoàng Già, cũng như là Thiên Tuyển Học viện Thanh Loan, cũng đã đổ nâng sức ảnh hưởng của Lâm Tịch lên cao, như biết bao nhiêu tông sư giang hồ khác như là thời đại trước khi mà Vân Tần đập quốc. Đó là không ngừng chém giết và kêu chiến. Cho nên điều khiến Lâm Tịch thật sự lo lắng nhất hiện giờ chính là những chuyện có liên quan và sẽ xảy ra gần vén nhất. Cho nên mặc dù hắn rất là thông minh, có được kiến thức và tầm nhìn ít người nào ở thế gian này sánh kịp, nhưng hắn cũng không thể quản hết được mọi chuyện cần biết được. Ở thế gian này, chắc chắn không có người nào có thể quản được tất cả mọi chuyện. Trạm thai thiền đường chính là người mà hoàng đế trạm thai mãng, không tiếc khai chiến với núi luyện ngục. Mong muốn cuối cùng của ông ta chính là giao đại mãng cho trạm thai tiền đường, nên trạm thai tiền đường chắc chắn là người thông minh. Tuy Nam Cung Vị Ương là người có một khuôn mặt rất là trẻ thơ, khiến cho người nhìn vào dễ lầm tưởng tuổi và trí thông minh của nàng, nhưng nàng ta hiển nhiên là một người rất là thông minh, nếu không nàng sẽ không thể nào giúp được đội quân của Nam Sơn Mộ chạy thoát khỏi thủ hạ văn nân thông nguyệt. Lâm Tịch chưa từng tiếp xúc với Nam Sơn Mộ, nên hắn cũng không biết rằng ở Lăng Bích Lạc, Nam Cung Vị Ương còn có một phần sức mạnh mà hắn không ngờ tới. Hiện giờ Lâm Tịch đang nghĩ đến việc nếu như là giặc cỏ ở núi Ngao Giác có thể đón nhận các tượng sư vốn là thuộc hạ của Văn Đân thông Nguyệt. Có khi núi Ngao Giác có thể thành lập được một công sườn khổng lồ, tiêu thụ được một số đồ vật mà Văn Tần bây giờ chưa thể sử dụng được, đồng thời chế tạo ra được một số lượng quân giới lớn lao với một sức mạnh khủng khiếp. Đối với một đế quốc, điều quan trọng nhất để tồn tại chính là suy nghĩ toàn cục, không thể phung phí ngân lượng tập trung đầu tư cho một đội quân được trang bị đến tận mức tận cùng nhưng lại khiến cho các đội quân khác thiếu sót được. Mỗi khi chi ngân lượng ra, các ti phải được tính toán kỹ càng, lúc nào cũng phải suy nghĩ tới việc quốc khố đang còn hay là trống rỗng. Nhưng núi Ngao Giác lại không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí, điều họ phải lo lắng chính là họ không dùng hết các khoáng thạch dự trữ để lúc đó lại không tiếp nhận thêm được. Cho nên, Lâm Tịch sẽ không thể ngờ rằng ở phương diện này, chạm thai triển đường và năng công vị ương lại nghĩ tới sớm hơn hắn đồng thời hành động sớm hơn hắn rất là nhiều. Ngay lúc mà lãnh tụ chính thần là Lưu Học Thanh bị ám sát trong khi ngồi xe ngựa tiến vào cung diện thánh, có một số trung châu vệ và thị vệ cung vua đã tức tốc chạy đến thiên lao hoàng cung. Sắc mặt người nào người đấy cũng khó coi vô cùng. Trong khi hoàng đế liên tiếp ban thánh lệnh, ngay cả trung châu vệ ở ngoài thành cũng nhận được mật chỉ phải vào thành trung châu để đối phó với trung gia. Thật là không ngờ trong hoàng cung lại xuất hiện thích khách. Bây giờ điều khiến các trung châu vệ và thị vệ cung vua cảm thấy trung gia thật là quá cản rỡ, giống như là giang gia hồi trước vậy. Chính bọn họ thật là không coi hoàng thượng ra cái gì. Khoảng mấy đình trước, trên lao dùng để nhốt các trọng phạm trong thành trung châu đã bị đánh cướp. Tất cả phạm nhân đều thoát ra ngoài. Bọn họ đều biết có ít nhất một nửa phạm nhân nơi này là người tu hành. Trong đó có không ít người còn có chiến lực. Một khi mà những người này xông vào hoàng cung, chắc chắn họ sẽ không cố kỵ điều gì không biết sẽ gây nên tai họa như thế nào nữa. Nhưng mà điều các Trung Châu vệ và thị vệ công vua đang tức tối mắng chửi Trung Gia trong lòng, chính là họ không thể ngờ rằng người cướp Thiên Lao, khiến nhiều phạm nhân chạy thoát ra ngoài, lại không phải là Trung Gia. Có một chiếc xe ngựa từ chỗ Thiên Lao thành Trung Châu đang chạy như điên trên đường phố. Có mấy người tu hành tức tốc đuổi theo chiếc xe ngựa này, bám sát không rời. Nhận điệp tin tức, có một số người tu hành và quân đội khác cũng biết được phương hướng của chiếc xe ngựa này, lập tức phân tán ra làm nhiều hướng, chặn xe lại. Nhưng không có ai ngờ rằng ngay lúc mà kẹo qua một khúc cua, có một tấm ván miệng giếng trên phố đã được mở ra từ trước. Sau đó có rất nhiều người từ dưới đáy xe ngựa phóng thẳng xuống, chui vào một miệng giếng tối tăm. Người cuối cùng rơi xuống dưới là một nam tử, cánh tay quấn đầy sừng xích, trong tay còn nắm chặt thanh kiếm. Trong nấy mắt rơi xuống miệng giếng, Hắn đã yên lặng, lấy tấm ván ở đầu miệng giếng che lại, không ai có thể biết được. Vào ngày hôm đó, người thở lúc thành trung trâu hỗn loạn để thừa nước đục thả câu không chỉ có một mình địch sầu phi. Người bình thường muốn nhìn thế giới này tất phải dùng mắt của mình, nhưng đối với người tu hành, họ lại có thể dùng cảm giác để cảm nhận. Trong trời đất này có vô số nguyên khí đang chuyển động mà mắt thường không nhìn thấy được. Chỗ đó có bị lá cây gió thổi nhẹ lay động. Trong thế giới cảm giác của người tu hành, việc đó cũng thật là rõ ràng, thậm chí khi mà nguyên khí trời đất vốn còn nhạt hơn cả gió nhẹ biến hóa, người tu hành cũng có thể nhạy cảm cảm giác được. Đề Sáu Phi đang cấp tốc di chuyển trong núi Trần Long. Hắn ta đang đánh cược trong núi Trần Long hiện giờ không có thánh sư trấn thủ. Như vậy hắn ta phải khám phá nhiều địa phương hơn trong núi Trần Long trước khi có thánh sư tiến đến. Hắn ta luôn luôn là đệ tử ưu tú nhất học viện tiên nhất, có tu vi đại quốc sư đỉnh phong không thua kém gì chạm thai thiền được bao nhiêu. Cảm giác đại cảm quán giúp hắn ta phát hiện được có vài chỗ trong núi chân long rất là lạ thường. Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, hắn ta đã liên tiếp lướt qua ba tòa đền, từ trên đỉnh mái nhà lướt nhanh xuống, trực tiếp phá tan một cửa sổ tiến vào bên trong. Trong điện không có ánh đèn, ánh sáng theo cánh cửa sổ bị hắn đụng vỡ chiếu vào bên trong. Nhưng khắp đại điện vẫn là bóng đèn bao phủ Vèo Hai chân quán di chuyển Trong nháy mắt vứt qua bảy bước Từ bên hông rút ra trường kiếm Đâm xuyên qua cổ họng của một công nữ Máu tươi vừa phóng ra ngoài Đầu hắn hơi cúi thấp xuống trước Ngay lập tức có một bóng kiếm lạnh lẽo Xẹt qua đầu hắn Trường kiếm trong tay hắn trở ngược đâm về sau Một lần nữa đâm xuyên qua cổ họng của một công nữ khác Không đợi trường kiếm thoát ra khỏi cổ họng công nữ này cả người hắn đột nhiên bộc phát khí thế vô cùng mạnh mẽ, cả người ầm ầm đụng mạnh vào thân thể cung nữ này, đẩy lùi nàng ta về phía sau. người của cung nữ này ầm ầm đụng trúng ngực của một người khác, khiến cho gân cốt của người sau bị chấn vỡ vội. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vừa vừa rồi, địch Sầu Phi đã liên tục giết chết ba người tu hành này, thậm chí không để cho ba người này nói được một tiếng nào. người nào? nhưng cùng với lúc đó, có một tiếng quát chói tai vang lên, một ánh kiếm từ dưới đất bay lên cao. Lúc này địch sầu phi vừa mới dùng hết sức, chưa kịp hoàn lực kịp, Anh kiếm này đâm thẳng vào bụng địch sầu phi, trong nháy mắt đâm xuyên chiếc áo trắng bên ngoài và nội giáp, đâm vào máu thịt đúng một tấc. địch sầu phi thấp giọng quát lên, trường kiếm trong tay đột nhiên như là một dòng suối lớn chảy xuống, dán chặt vào anh kiếm của người này, nhanh chóng lướt tới trước, dựa vào xu thế thân kiếm ma sát mạnh với thân kiếm. Kiếm quán ta mạnh mẽ rắn chặt vào trường kiếm đối phương, khiến cho trường kiếm đối phương trong lúc nhất thời không thể tiến sâu hơn, cũng không thể xoáy mạnh hơn được. nên gạch màu vàng dưới chân hắn trong nháy mắt vỡ vụn, cả người lùi về sau một bước, thoát khỏi thanh trường kiếm này. Tiên nhất, thiếp kiếm kích. Người là người có vị thế nhất. Hồ lực trên người đối phương bộc phát, khiến cho cả đại điện rung động như là có sóng lớn đánh xuống. Nhưng trong lúc nhất thời, Hắn lại phát hiện ra rằng, cho dù trường kiếm của mình có di chuyển như thế nào, kiếm của đối phương vẫn dán chặt vào thân trường kiếm của hắn, khiến cho trường kiếm của hắn không thể làm bị thương địch sầu phi được. Đến khi hắn phát hiện ra, quát lên một tiếng, trói tay kia, thân kiếm của địch sầu phi đã dọc theo trường kiếm của hắn, đâm trúng vào bảo vai quán. Phốc Người tu hành này phun ra một ngụm máu tươi, vẩy chúng vào chiếc áo trắng của địch sầu phi tựa như là một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ. Cả người của địch Sầu Phi theo thấy ập tới, trường kiếm trong tay thoát khỏi trường kiếm của đối phương, đâm thẳng vào cổ họng của người tu hành này. A một tiếng, người tu hành này rất súng đất. Địch Sầu Phi nhanh chóng bó chặt vết thương ở bụng mình. Tuy trường kiếm của đối phương vừa rồi không đâm sâu vào trong, nhưng hồn lực trên thân kiếm lại truyền vào, khiến cho nội phủ quán bị thương không nhẹ. Nhưng trong dây khác dừng lại thở dốc này. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng rực lên, tựa như có một ngọn lửa đang đốt cháy. Kiếm sư bị hắn đánh chết cuối cùng không phải là cung nữ, mà là một nam tử ngoài 50 tuổi. Nhưng nam tử này lại có một đặc điểm giống như là ba cung nữ kia, chính là hai mắt lõng sâu vào trong là một người mồ. Cũng vì là người mồ, nên bốn người mới có thể sinh sống trong đại điện tối đen này mà không cần để đánh lửa. Núi Trần Long là cấm địa, nhưng ngay cả người bên trong cũng là người mồ. Điều này càng cho thấy núi Trân Long không chỉ là đất truyền tổ địa của dòng họ trường tồn đơn giản như vậy. Bên trong nhất định có một bí mật mà những người khác không thể nhìn thấy, không thể biết được. Trong lúc tờ dốc, đánh Sáu phi có thể cảm giác được luồng ký túc lạ lùng mình cảm nhận được khi nãy là ở sâu trong đại điện này phát ra. Hắn không dừng lại, hai chân nhanh chóng di chuyển, cấp tốc xuyên qua 13 màn tre chấm đất ở bên trong đại điện. Hắn thấy ngay chính giữa màn che rất là trống trài, ngay trên mặt đất có ánh vàng tỏa sáng. Nhưng mà đồng thời cả người Hắn cũng bị chấn động mạnh, lập tức lui về sau hơn mười thước, cối đầu nhìn xuống dưới chân mình. Ngay chỗ Hắn đứng, bên dưới chân không phải là nền gạch màu vàng nữa, mà là một miếng kim loại lạnh lẽo màu xanh lá nào đó. Bên trên có một số khe rãnh sâu và dài, tựa như là một giấy phù văn huyền ảo. Ngay bên dưới giáp xanh giữa kim loại màu xanh và nền gạch màu vàng là vòng tròn. Hắn nhín hơi bước qua bước lại, lập tức xác định được mình đang đứng trong một vòng tròn kim loại có chu vi đến mấy chục thước. Vòng tròn kim loại màu xanh lá này không biết khảm sâu trên mặt đất bao nhiêu lần, mà giữa vòng tròn này lại có hơn 10 viên bảo thạch chân long ở chung một chỗ, cùng nhau tỏa sáng. Đây là đồ vật mà địch sầu phi chưa từng nhìn thấy, hắn cũng chưa nghe thấy ai nói đến, nên trong lúc nhất thời hắn ta hơi thất thần ngày hôm đấy người nhân lúc mà thành trung châu hỗn loạn mà thừa nước độc thả câu không chỉ có riêng địch Sầu Phi chạm thay chẻn đường mang theo hơn 10 kẻ tù tội được hắn cứu khỏi thiên lao bước đi trong miệng giếng ngầm dưới thành trung châu thành trung châu không thiếu nước mà trên mặt đất trong thành cũng không phải chỗ nào cũng được lát gạch đầy đủ nên nền đất thành trung châu vốn là nơi thẩm nước rất là tốt cũng vì nguyên nhân này hệ thống thoát nước trong thành trung châu Không cần được xây dựng nghiêm ngặt như là thành lưu xa ở đường tàng. Còn các miệng thoát nước còn lại đều rất là nhỏ hẹp, con người không thể đi qua được. Mà mới chỉ đi hơn trăm bước, chạm thay trên đường và hơn mười kẻ tù tội này đã thấy phía trước bắt đầu nhỏ hẹp, không có người nào có thể đi qua được. Nhưng mười kẻ tiêu tội đi theo sau chạm thay trên đường không những không tuyệt vọng mà còn tỏ ra kiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy khu vực đằng trước đã được đào bới từ trước có một chút cỏ khô được đặt bên trên, mà trên đống cỏ khô đấy là năm quả trứng cao khoảng nửa thân người. Bởi vì mấy quả trứng màu vàng nhạt này không chỉ cao lạ thường, mà thể tích xung quanh lại có hình tròn, nên trong chúng rất là khổng lồ. Trong ánh mắt khiếp sợ của những kẻ tù tội này, chạm tay thuyền đường đi đến trước năm quả trứng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào một quả. Ngay lúc mà âm thanh trầm thấp như là tiếng chuông đồng vang lên do ngón tay của gõ vào mặt ngoài của quả trứng. Những kẻ tù tội này lập tức nghe được có âm thanh vỡ vụn từ bên trong vỏ trứng phát ra. Ngày hôm đấy, người can đảm dám xâm nhập vào núi Trần long cũng không chỉ có riêng địch sầu phi. Nàng công Vị Ương không chỉ là người thông minh, hơn nữa từ nhỏ, nàng đã, đã lớn lên trong thành Trung Châu, rất quen thuộc thành Trung Châu cũng như là Hoàng thành Trung Châu. Quan trọng nhất là so với mọi người trên thế gian này, mỗi khi làm việc, nàng ta đều chân thành và chuyên chú, Đồng thời, nàng ta cũng là người gan lớn, dám làm bất chấp hậu quả như thế nào. Đối với một người như nàng, luật pháp vân tần hay là quy tắc thế gian cũng giống như là mây trôi, không khác gì cả. Từ lâu về trước, nàng đã muốn tiến vào núi chân long. Mặc dù trước khi rời khỏi thành trung châu cùng với trường tồn công chúa, chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, nàng ta đã đột phá đến tu vi thánh sư. Nam công vị ương cũng biết rằng ở thành trung châu này số lượng thánh sư có mặt nhiều hơn bất kỳ địa phương nào. đồng thời trong thành trung châu cũng không thiếu người lợi hại hơn nàng, nên nàng không thể riêng ngoài tự túc tự tác được. ngoài ra nàng còn biết rằng, cho dù là những ngày bình thường nhất, trên núi chân long chắc chắn là cũng có một số người lợi hại. cho dù nàng là thánh sư cũng không thể tự do vào trong rồi bình yên vô sự đi ra được. nàng và chạm thái thiện đường tổ chức cướp thiên lao là vì muốn thu nhận một số tượng sư. Và những người hiếu dụng với mình Nên hai người mới xâm nhập vào thành Trung Châu Thậm chí là không báo cho Lâm Tịch biết Ngay lúc mà nhận thấy Có đại chiến giữa Hoàng đế và Trung Gia Mà phi kiếm của nàng đã mạnh hơn lúc trước Sức chiến đấu cũng dụng mạnh hơn trước Trong tình huống như vậy Nàng hiển nhiên có nhiều lý do hơn địch Sầu Phi Để tiến vào núi Trần Long Trong khi mà địch Sầu Phi Phá cửa sổ tiến vào một đại điện Trên gọn núi nào đấy Phát hiện mình đang đứng trên một vòng tròn kim loại cực lớn Nam Cung Vị Ương cũng đang ở Hậu Sơn, đứng trước một ngôi đền cổ. Đây là một ngôi đền cổ, toàn bộ được xây dựng bằng đá, ở ngay dưới vách núi. Vách núi này chỉ cao hơn khoảng 40 đến 50 thước, nhưng bởi vì điểm cuối cùng của nó là đỉnh núi, một khi ngẩn đầu đêm sẽ có cảm tưởng như là cả ngọn núi đã chạm vào bầu trời, nên khiến cho người ta cảm thấy nó thật là hùng vĩ. Những sợi dây leo màu xanh trên vách núi có kích thước to như là bắp đùi một người trưởng thành có vô số nhánh cây chả ra rơi xuống không những bao trùm các vách đá mà còn rủ xuống ngôi đền cổ trông như được thiên nhiên tạo nên mà Nam cung vị ương đang nhìn thấy đây những nhánh cây xanh tươi tốt trải khắp đại điện bằng đá che quát đi ánh sáng mặt trời nên càng khiến cho ngôi đền này trông u ám yên tĩnh thậm chí là kinh khủng cảm giác của Nam cungê ương hiển nhiên còn mạnh hơn cả địch Chầu Phi. ngay từ khi xâm nhập vào núi Trần Long nàng ta thậm chí còn chưa từng đi qua chỗ khác, đã bị nơi này hấp dẫn đầu tiên. Không phải vì ngôi đền cổ bằng đá này quá lâu năm, mà vì bên trong ngôi đền bằng đá này còn có một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ. đứng trước ngôi đền bằng đá này, khuôn mặt luôn thành thật của nam cung vị ương bỗng nhiên xuất hiện thần sắc do so dự yếm thấy. nhưng mà cuối cùng nàng ta vẫn di chuyển đi tới phía trước, dọc theo thềm đá đầy vết loang lổ của thời gian, đi thẳng vào trong đại điện bằng đá u tĩnh đối với địch sầu phi bảo thạch chân long hiển nhiên là vô cùng quý giá. Một khối bảo thạch chân long có thể giúp hắn có thêm một hồn binh đại hải, khiến thực lực của hắn như là hổ thêm cánh. Nhưng mà vòng tròn kim loại cực lớn dưới chân lại tỏa ra một khí tức kỳ lạ mà hắn ta không thể nhận biết được, khiến hắn không dám xúc động mà gỡ lấy những viên bảo thạch chân long ở trung tâm vòng tròn ra. Hắn lướt nhanh qua đại điện này, tiếp tục cấp tốc tiến sâu vào núi chân long. Trong cảm giác của hắn. Ngôi đền hắn vừa đi qua lại xuất hiện một luồng khí tức kỳ lạ, nhưng bên trong đấy lại có thêm vài phần quen thuộc. Thần sắc kiếp sợ bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt của hắn. Dưới tấm mặt nạ lạnh lùng đấy, sắc mặt quán bỗng nhiên tái nhợt, tựa như rất là sợ hãi. Luồng ký tức này rất giống với một luồng khí tức mà vòng tròn kim loại khi nãy tỏa ra, tựa hồ giúp cho bí ẩn trong lòng hắn được giải khai vài phần. Nhưng hắn lại nhất thời không hiểu được. Ngay vào lúc này, đột nhiên hắn lần đầu Nhìn lên phía trên, hắn cảm giác được có một luồng khí thức vô cùng mạnh mẽ. Luồng khí thức này từ trong đại điện vô cương, ở trên một ngọn núi cách đấy không xa phát ra. Đây là một trực giác nhạy cảm khi hắn đã cần biết được bí mật. Trái tim quán hắn khẽ co lại từng đợt. Sau một lúc, hắn bất chấp tất cả, một lần nữa phóng tích hồn lực trong người mình, mạnh mẽ lao tới đại điện đó.